Video truyền kiếm hiệp chương vụ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Sao mạc nhất hồ, tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn và đọc chương vụ. Một người kêu lên một tiếng, hoặc kinh ngạc, hoặc thất vọng, hoạt mỉa mai, hoặc khinh thường Có mấy người không giữ nỗi trầm tịnh, bật cười hăng hắc Chẳng một ai tỏ lộ niềm tin, Chẳng một ai quang ngênh sự đại diện của Quang Sơn Nguyệt. Người cười to, cười lâu hơn chính là tạ linh dẫn. Cười một lúc y đưa tay chỉ Quang Sơn Nguyệt, Nhưng lại nhìn khổ hải từ hàng y cao giọng thốt. <cười> Lão thầy chùa ơi, Người biểu dương hoài khí suốt nửa ngày trời, Để cuối cùng ngươi triển lắm một trò đùa như thế. Ha <cười> Ta khen người có tính khôi hài thật sự đó. <cười> Quang Sơn Nguyệt không hề biểu hiện một cảm nghĩ nào. Mặc dù lời chăm chích của tạ Linh Vận khá là cay độc. Linh Cô cất tiếng. Tạ Sư Bá không nên khinh thường. quan Công Tử. Sư Bá đừng quên. Ba hôm trước đây chính Sư Bá đã thất bại dưới lưỡi kiếm của Hoàng Công Tử mà. Tạ Linh Vận thoáng đỏ mặt. Tiểu liễu đầu. Tiểu liễu đầu. Nếu ngươi còn khua lưỡi nữa ta giận cổ ngươi bây giờ đó. Linh cô lẻ lưỡi, sư bá ơi, sư bá không lưu ý đến lời nói của tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sự thật? Ta lâm giận dương tay chộp tới, linh cô nhanh như chớp tránh sang một bên. Quan sư Nguyệt mỉm cười rồi gắt nhẹ, "Linh cô, đừng có vô lễ mà phạm vào quy củ đó." Đoản chàng hướng sang tạ linh giận rồi nói tiếp, "Ta lên giận, Dù sao thì ngươi cũng là lãnh tụ của quần ma Một lãnh tụ phải có tác phong hơn người Đối với một cô bé Mà ngươi còn nóng nảy không giữ được trầm tĩnh Thì lúc đó với kẻ ngang hàng Ngươi sẽ như thế nào nữa chứ Ta lên giận thoáng đỏ mặt Quát mắt nhìn chàng rồi hét lớn Tiểu tử thối người tránh đi nơi khác gấp Ta không thừa thời gian để nói nhãn với ngươi đâu Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ ta <cười> đâu có nói nhãm với ngươi bao giờ Ta lên giận thừ một tiếng Ngươi đến đây để làm gì hả quan Sơn Nguyệt đềm nhiên Ta đến đây để ngăn chặn ngươi hành hung tác ác Ta đến đây để trừ dị kết gian tà Tùy tâm địa của ngươi ẩn toàn mưu sâu kế độc Xong dù sao thì ngươi cũng chưa có hành động quá đáng Trước khi ngươi gây nên tội lỗi Ta khuyên ngươi Ta lên giận quát thò lệnh Cầm cái mồm thối của ngươi lại ngay Ngươi tài ba chi đó Lại dám buông lời khuyên cáo bổn tôn giả Ba hôm trước Ta vì khinh thường Nên làm sáo kế của ngươi Chứ hôm nay Thì ngươi nhất định phải tán mạng dưới tay ta Nếu sợ chết Thì cút đi cho sớm Ta sẽ rộng lượng không đuổi bắt ngươi đâu Quang Sơn Nguyệt miễn cười Phải đó Ba hôm trước ta thắng ngươi Là nhờ may mắn Nhờ ngươi sơ ý, nhờ ngươi khinh thường Và ta không nên nhân cái may mắn đó mà kêu hãnh Cho nên hôm nay ta đến đây không với sự kêu hãnh mà đến Chàng có giá tự tin cực độ Ta linh giận trong thấy cũng phải giật mình Đi sửng sốt một lúc, sau đó rồi câu mài hỏi qua khẩu khí của người ta đoán là Trong ba hôm nay, người có tiến bộ quan trọng có đúng như vậy không? Là Tiểu Hồng vội bước tới gọi Hoàng Sơn Việt. Hoàng đại ca, ba hôm nay đại ca đi đâu vậy? Tiểu muội tìm đại ca khắp nơi khổ sở vô cùng. Khổ hải từ hàng cười hì hì. Chờ một chút đi cô nương, việc hệ trọng sắp sửa khai màn, muốn nói gì hãy đợi lúc hạ màn hãy nói cũng đâu có muộn đâu. Lạc Hành Quân cấp tốc bước tới, lôi Lạc Tiểu Hồng trở về chỗ cũ. Tạ Linh vẫn trầm ngắm, suy nghĩ chưa quyết định thái độ. Trước đây bà hôm, y đã thất bại một lần. Đành rằng tài nghệ của y có cao, Chính y thừa hiểu là quan Sơn Nguyệt cũng biết như vậy. Đã biết rõ công của y cao, Mà quan Sơ Nguyệt còn dám trở lại đây đối đầu với y, Hẳn có một sở cậy gì đó. Tạ Linh vẫn giống là một tay gian hoàng, Thấy rõ điều đó, nên phải đắn đo. Y không thể hành động liều lĩnh nếu chẳng nắm được cái cớ tất thắng, quyết chẳng khi nào y dám vọng động. Phía sau tạ linh dẫn, khổ hải dị tẩu bốc thượng xuân, để một nụ cười gian trá rồi hỏi, Lão phù muốn xuất trận đầu tôn giá nghĩ sao? Tạ linh dẫn gật đầu định trả lời nhưng quan Sơn Nguyệt lắc đầu khoát tay nói, Không thể có việc đó, chưa phải lúc người xuất hiện mà bất cứ ai cũng thế. Chẳng một ai được xuất hiện trước khi Tạ Linh dẫn vào cuộc với ta bốc Thượng Xuân bắt đầu cười hăng hát <cười> Tiểu tử ơi khoan hộ mình sớm Dù sao thì ngươi cũng nên xét lại phận ngươi Tù là tôn giả là hạng người như thế nào Lại phải đích thần đối chiến với ngươi Chỉ một mình Lão Phu thôi Lão Phu cũng thừa sức thu thập ngươi rồi Quang Sơn Nguyệt chưa kịp đáp thì Lạc Tiểu Hồng đã khoa kiếm lướt tới rồi gọi tỏ. quan Đại ca, để cái lão quỷ đó cho Tiểu muội đi. Lão ta là kẻ thù của gia đình Tiểu muội Không được làm sức mẻ gì lão, hãy để nguyên vẹn cho Tiểu Mụi xử trí. Bóc Thượng Sơn cười gian Hay, hay lắm. Các nữ nhân trong gia đình ngươi đã biết thủ đoạn của lão phù như thế nào rồi. Chỉ còn cô bé, bây giờ cô bé muốn biết thủ đoàn đó thì lão phu sẵn sàng cho biết. Hai tiếng quát cùng dán lên. Hai bóng người cùng lướt tới, trận trước mặt của Bốc Thượng Xuân. Hai bóng đó chính là Lạc Hành Quân và Lạc Tương Quân. Sông Phương là những kẻ tử thù, họ nhìn nhau mắt bốc lửa. quan Sơn Nguyệt biết tà công của Bốc Thượng Xuân rất lợi hại. Sợ hai bà thất cơ, chàng dội lên tiếng ngăn trở. Sự tình do tại hạ ứng phó Xin hai vị lui lại Khổ hải từ hàng cũng lên tiếng bảo Quyết là sát bạch cốt ma thần Và tiểu cô nương hãy tạm thời lui lại Sự việc ngày hôm nay do Quang Công Tử giải quyết Chúng ta phải tuân theo sự phân phó của Công Tử Hai bà họ lạc nắm tay lạc tiểu hồng Kéo nàng trở về chỗ đứng quan Sơn Nguyệt hướng sang khổ hải tự hàng lên tiếng hỏi Đại sư có điều chi chỉ giáo Cổ hải từ hàng chấp tay chữ thập A-di-đà-phợ Tùy công tử chăm trước mà hành sự Bần tăng đâu dám tự cho mình Cái quyền chủ trì Mà đóng vai một người trọng tài Bất quả con người ấy Chỉ là một thoải sát Cấn rắn cực độ Mọi lời hay không Làm sao cảm quá y nổi Do đó bần tăng phải bỏ ý niệm Để tỉnh y Để mặt cho y trầm mình trong biển tội lỗi. quan Sơn Nguyệt thừa hiểu cái ngụ ý của nhà sư. Chàng dai sang bốc thượng xuân. Chính xác mặt rồi thôi. bốc thượng xuân. Đối với gia đình họ lạc. Ngươi đã nhiều lần đắc tội. Xong nhi dị phu nhân. Từ tâm mà bỏ qua cho. Người lại chẳng biết ăn năn tu tỉnh. Trái lại càng ngày càng buông lung tính khí. Phóng túng ngông cuộn. Bắt buộc hôm nay phải mượn ngươi làm vật khai đau Mở một cuộc chiến dịch trừ gian diệt ác Bác Thượng Sơn bật cười hằng hát <cười> Tiểu tử lời nói của người lớn lối quá đi Cái tuổi của người không mang nổi sự khoác lát đó đâu Ta chỉ sợ rồi ngươi phải tán mạng với cái khoác lát của ngươi thôi Thực ra thì ta cũng đã chán sống lắm Chán từ lúc ta mở mắt chào đời sông ta tìm mãi cách chết, chẳng có cách nào làm cho ta chết được, thành thử ta miễn cưỡng mà sống, sống đến bạc đầu có thể là ta sẽ sống mãi mãi, giả như ngươi có một phương pháp gì giúp ta chết gấp thì nhất định sẽ về nơi chín suối ta vẫn còn ghi ơn của ngươi. Hoa sơn nguyệt không hề tức giận, chàng vẫn giữ vẻ trang nghiêm rồi nói: "Bất thượng xuân Ngươi cho rằng tà công của ngươi bảo vệ ngươi trọn dạng Không đao kiếm nào chạm đến mình ngươi được có phải không Hôm nay ta làm một cuộc thực nghiệm cho ngươi thấy ý trượng vào tà công đó mà tự tung tử tác là ngươi nuôi mộng đó Thiên tài ma quân kỳ Hảo Bật cười ha Hoàng Sơn Nguyệt ơi Bất kỳ lúc nào ta gặp ngươi Là y như đều nghe ngươi nói cái giọng khoát lát muôn thỏa Dù sao thì Lão Bốc cũng thuộc liệt danh trên tiền bản Năm xưa từng chịu cuộc thảo nghiệm của lôi đình tam kích Có lẽ nào không phải là đối thủ của người qua mấy chiều hay sao Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ Đừng có nóng kỳ hạo Rồi ngươi sẽ thấy một sự đáng tiếc cho ngươi ngay càng bước tới một bước rồi cao giọng nói tiếp Bốc Thượng Xuân Nếu ngươi cần một vũ khí phòng thân thì cứ lấy ra ta không muốn người dính diễn ra đi với niềm quán hận. Bốc Thượng Xuân chấp mắt lùi lại một bước. Chừng như lão có ý khiếp sợ. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười rồi tiếp lời luôn. người ngán rồi có phải không? Cho người biết mà cũng cảnh cáo luôn kỳ hạo. Là chỉ với một chiêu thôi ta sẽ hạ sát ngươi dễ dàng như chặt một con cá ở trên thớt vậy. Bốc Thượng Xuân lại chấp mắt. Dạ như với một chiều người không giết được ta. Quang sư Nguyễn cười lớn Ta sẽ tự cắt cái đầu này hai tay trao cho ngươi xong Rồi cái xác của ta mới ngã xuống Thật là ngông cuồng quá đi Lời nói đó chẳng ai dám dùng Đối với bất kỳ ai Huống hồ chàng nói với bốc thượng Xuân Một cao thủ Từng được lôi định tam kích ấn chứng võ công Từng đứng chung bản với sư phụ của chàng Người nào tin nổi nơi tài năng của chàng Thì thẳng nhiên như thường Người nào còn nghi ngờ lại đâm ra lo lắng Có một vài người bên cạnh của tạ linh giận biểu môi Họ tỏ giá khinh bỉ Họ đinh ninh là chàng dùng thủ đoạn võ khiếp bốc thượng xuân Chứ làm gì chỉ với một chiêu Chàng hạ sát ngay được lão bốc Nhưng những ai còn hoài nghi tài ngại của chàng Đã bắt đầu lo ngại cho bốc thượng xuân Bởi quang Sơn nguyệt Điểm một nụ cười giá tự tin hiện rõ trên nụ cười đó Ngoài ra lại còn có một vẻ nguy dị Chính sự nguy dị đó làm cho tạ linh dẫn Và kỳ hảo quan tâm đến cuộc diễn nhiều hơn Họ nhận thấy chàng có ý trượng vào một cái gì đó Và thần thái của chàng nói lên một sự tin tưởng nắm chắc cái cớ tất thắng rõ ràng Họ tự nghĩ rất có thể với một chiêu Chàng giết được bốc thượng xuân Dù họ cũng tin rằng bốc thượng xuân là một tay có tài Cục trường im lặng Tiếng mũi bay qua cũng có thể nghe thấy Bất qua Có những tiếng cách cách nhỏ vang lên Do bốc thượng xuân vận công chuyển khí Cái lối dẫn công chuyển khí Của lão ta cực kỳ kỳ quái Mường tượng trong những lúc đó Thì xương cốt của lão gãi Giở trở thành trăm đoạn trăm mảnh Tạo xong lớp tà khí hộ vệ Dẫn tụ xuân dương chỉ lực nơi tai Đúng 10 thành công lực Bốc Thượng Xuân từ từ bước tới. Quang Sơn Nguyệt ung dung như kẻ thư nhàng. Chấp tay sau lưng nhìn lão điểm nhẽ một nụ cười rồi hỏi. Người không dùng vũ khí. Bốc Thượng Xuân lắc đầu. Bình sinh ta không hề cần đến một món vũ khí nào. Nhưng ta chấp đối thủ gió trang bằng mọi loại. Thốt xong lão dương bàn tay năm ngón xè ra chợt tới. Cái đích của năm ngón tay là bốn đại quyệt nơi phần của địch. Quang Sơn Nguyệt thừa hiểu, Xuân Dương chỉ pháp của lão rất ư là lợi hại, không kể cái công lực của chỉ pháp, chỉ nói về tà thuộc thôi, cũng đủ làm cho đối phương khiếp dĩa. Tà thuật do chỉ pháp Xuân Dương pháp quy, làm cho tâm thần bị tán loạn, đấu chí tiêu tan, biến con người thờ thẫn, để cuối cùng thừ ra đó như sẵn sàng nạp mạng, chờ lão hạ thủ. Tuy chàng có uống thứ thuốc trừ mê là băng xạ toàn mạng tán xong lần này khác hơn những lần trước. Bốc Thượng Xuân chẳng những phát huy tà thuật, mà lão lại dụng lực chỉ pháp giúp đi rất mạnh liệt. Chính cái lực đạo đó làm cho quan Sơn Nguyệt phải tranh trọng. Chứ tà thuật đối với chàng chẳng có nghĩ lý gì. Lập tức chàng tránh sang một bên, đồng thời gian chàng rút kiếm khoa lên, liền theo đó đút kiếm trở vào trong gió. Ngay lập tức Rút kiếm ra Khoa kiếm lên ta kiếm vào Đúng là chàng làm ba động tác Xong chẳng ai thấy chàng làm như thế nào cả Thủ pháp của chàng nhanh hơn nháy mắt Đoạn chàng lùi lại bốc thượng sưng chậm chậm tới trước mấy bước Rồi dừng chân đứng cứng tại chỗ Hai tay còn đưa ra Lão giữ cái tư thế đó như vậy qua một giây lát Mặc dù đối phương đã ra ngoài dòng chiến rồi Chẳng ai biết lão đang làm gì mà cứ gian tay như vậy mãi. Trong khi đó quan Sơn Nguyệt ung dung lùi lại. Khi đến gần bọn Lý Trại Hồng chàng mới dừng chân. Tại cục trường phần đông chẳng ai biết là cục diện diễn tiến ra làm sao. Họ chẳng biết thực sự Sông Phương đã giao thủ hay chưa. Và bên nào thắng bên nào bại. Chỉ có một vài cao thủ thượng thẳng nhận thấy rõ ràng mà thôi. Những cao thủ đó một bên là Tạ Linh Dận và Tây Môn vô dị, bên kia là Lý Trãi Hồng và Lễ Uy Ánh, tất cả bốn người cùng kêu lên kinh khiếp. Bốn tiếng kêu cùng vang lên, cả bốn người cùng im bặt, toàn thể những người hiện diện cũng im bặt, trầm tịch nắng này. Mãi một lúc lâu sau Tạ Lâm vẫn trầm giọng hỏi: "Ngươi dùng vũ khí chi vậy?" Quan Sơn ngước điềm nhiên, "Vũ khí gì, đáng lý ra ngươi phải hiểu, còn hỏi làm chi?" Tạ Linh giận biến sát trầm ngâm một chút y thốt. Thảo nào mà ngươi chẳng dịu gió dương quay. Tuy nhiên dù ngươi có thành kiếm đó đã chắc gì mà ta phải nào núng. Quang Sơn Nguyệt vẫn điềm nhiên. Nào núng hay không là chuyện của ngươi. Ta cần biết làm gì. Có điều ta khuyên ngươi nên suy nghĩ trước khi dứt khoát thái độ. Tạ Linh giận gọi Tây môn vô diệm đến gần. Cả hai châu đầu vào nhau thì thầm bàn tán. Đúng lúc đó chiếc đầu của Bốc Thượng Xuân bị tung bỏng lên, máu từ cổ phúng ra thành dồi, chính dồi máu giọt ra bắn chiếc đầu của lão lên cao. Đầu bay, máu giọt, thân hình của lão trao trao rồi ngã xuống. Sự kiện đó gieo kinh khiếp nơi lòng mọi người. Ai ai cũng biết là Bốc Thượng Xuân luyện thứ tà công ngăn trở đao kiếm chẳng chạm vào mình. Từ bao lâu nay, lão nổi tiếng là một con người bất khả xâm phạm. Một con người chẳng ai giết chết được. Thế mà bây giờ lão bị chặt đầu và quan sân nguyệt giữ đúng lời hứa chỉ xuất phát một chiêu thôi. Chàng dùng chiêu kiếm thức gì? Và vũ khí của chàng là gì vậy? Người của sông Phương sửng sợ, trên gương mặt của họ, niềm sợ hãi hiện rõ. Bốc Thượng Xuân còn phải chết dưới tay của chàng thì còn ai chống nổi với chàng nữa đây? Lạc hành quân và lạc tương quân đột nhiên bước tới quỳ xuống trước mặt Quang Sơn Nguyệt Dập đầu vừa lại vừa thốt Thù chồng căng cánh bên mình từ nhiều năm qua không có dịp báo phục Bây giờ công tử đã làm cái việc bọn già giữ đỉnh từ lâu Cái ơn công tử rất trọng Quang Sơn Nguyệt dội đưa tay nâng hai bà lên rồi lên tiếng ngoài Việc đó có gì đáng gì đâu mà hai vị phải hạ mình như vậy Lý Trại Hồng trừng mắt nhìn Lạc Hành Quân và Lạc Tương Quân. Hai bà kinh hãi không dám nói gì thêm. Lùi lại sao đứng vào vị trí cũ. Lý Trại Hồng hừ một tiếng hỏi quan Sơ Nguyệt. Công tử dùng Bạch Hồng kiếm. quan Sơ Nguyệt gật đầu. Thành kiếm Bạch Hồng do Lý Trại Hồng cất giữ Thành kiếm đó đã mất. Bây giờ Quang Sơn Nguyệt lại sử dụng kiếm mà cũng là thanh kiếm Bạch Hồng. Tự nhiên Lý Trại Hồng phải ngờ, phải phẫn nộ Nàng biến sát mặt liệt quan Sơn Nguyệt biết ngay nàng đang định nghĩ gì Dội lên tiếng thốt Thành kiếm của tiên tử khác Còn thanh kiếm của tại hạ lại khác Chính là hai vật chứ chẳng phải một đâu Thanh kiếm của tại hạ do một người tặng Lý Trại Hồng biểu môi Ai? quan Sơn Nguyệt miễn cười Ôn kiều lão tiền bối Lý Trại Hồng xuất nở nhái dựng lên Ông tử nói cái gì? Sư nương của tôi còn sống Liệu ị ảo cũng dương tròn mắt nhìn quan Sơn Nguyệt. Chàng từ từ thốt. Ôn lão tiền bối ẩn cư trong vùng phủ cận. Và sư phụ của tại Hạ cùng Lâm Tiên Tử có mặt bên cạnh ôn lão tiền bối. Lý Trại Hồng sửng sờ, lâu lắm nàng rất qua giọng căm hợn. Tốt quá, họ ở sát nơi đây. Mà họ vẫn thản nhiên được. Họ quanh tay nhìn thiên hạ khinh miệt sư muội của họ. Người đồng bán của họ. quan Sơn Nguyệt dội biện hộ... Cho Lâm Hương Định và Độc Cô Minh Tiên tử đừng lầm hảo ý của họ Chẳng khi nào họ quên nhị vị đâu Trong cái hôm đại hội Long qua Họ có mặt bên cạnh các vị đó Có điều họ không xuất hiện chân tướng thôi Họ cũng không biết là thanh kiếm bạch hồng Hạ lạc ở nơi nào Họ nắp ở bên ngoài đại hội Theo dõi diễn tiến tại hội trường Và họ định nếu bắt buộc Họ phải miễn cưỡng dùng thanh kiếm giả Bức bách Bọn tạ linh dận phải nhượng bộ các dị Sau đó họ thấy tại hạ xuất hiện Đương đầu với tạ linh dận Dùng kế xảo đánh bại y Họ thấy không cần thiết phải trường mặt ra tại hội trường Chỉ sau ngày đại hội đó Họ mới biết là thanh kiếm thật Do ôn lão tiền bối cất giữ Chàng nhấn mạnh Như dị đừng cho rằng lâm tiên tử và gia sư quên các dị Điều đó thì tại hạ dám bảo chứng Lý Trải Hồng cười lạnh <cười> Công tử đừng nói tốt cho họ vô ích Ta biết trong khung cảnh của họ hiện tại Chẳng bao giờ họ nhớ đến bọn này Chẳng phải ta ganh tị vì họ Bởi ta hiểu rằng Con người ai ai cũng có cái số Và số của người này không thể giống số của người kia May thì tao ngộ đẹp Không may thì tao ngộ u buồn Chỉ vậy thôi Dừng lời lại một chút Nàng trầm giọng rồi tiếp Mà thôi Bỏ qua chuyện đó đi công tử. Hiện tại công tử hãy cho ta biết điều này. quan Sơn Nguyệt hỏi. Điều chi tiên tử? Lý Trại Hồng nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng rồi hỏi. Tổng tử liệu có thể thắng nổi tạ linh dẫn chăng? Dù công tử đang thủ thành kiếm bạch hồng. quan Sơn Nguyệt thành thật đáp. Tại hạ có biết qua hai môn kiếm pháp. tu là tứ thức và đại la thất thức. Nhưng thời gian cấp bách quá. Tại Hạ không tập luyện thuận thuộc, đúng như ý muốn. Do đó Tại Hạ sợ rằng mình chưa đạt đến mức quả hậu. Chàng dừng lời lại một chút, đoạn trầm giọng rồi nói tiếp. Cho nên trong cuộc chiến hôm nay, Tại Hạ không dám quả quyết là mình có nắm được cái cờ tất Thắng hay không. Lý Trại Hồng gật đầu nói, công tử về dặt như vậy là phải lắm. Tuy nhiên nếu bọn tạ linh giận quyết sinh sự thì công tử cứ tận dụng sức của mình. Giả như lúc đói địch, có điều chi bất cập thì bên ngoài đã có bọn tôi sẵn sàng ứng tiếp. Công tử dưỡng tâm mà chống địch, đừng để đấu chí phân quá mà có hại. Quang Sơn Nguyệt phấn khởi tinh thần lên tiếng thốt. Có các vị ở bên ngoài giám thị, thì nhất định là hôm nay chúng ta phải đánh bại bọn tạ linh giận Chàng lại dừng lời, rồi thấp vọng một chút nói tiếp. Lâm tiền tử đừng dặn dò tại hạ. Không nên nói sự thật Bởi sợ các vị hiểu lầm Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói Làm sự tỷ đã bảo thế Sao công tử vẫn còn nói thật cho bọn ta nghe Quang Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt rồi nói Chỉ vì Tại Hạ không có tính quen nói dối Hốn chì Tại Hạ nghĩ rằng Chẳng có lý do gì khiến cho Tại Hạ phải giấu giếm các vị Lý Trại Hồng cảm động nói Đa tạ công tử đã có hảo ý với bọn này Đại sư tỷ tuy là đồng môn Xong sống chung nhiều năm qua với bọn ta Vậy mà chẳng có một thái độ đậm đà Tư xử thành thật như công tử Đáp lại thịnh tình của công tử Ta có thể làm bất cứ việc gì Dù phải hy sinh tính mạng đó công tử quan sư nghiệp vốn giàu nhiệt quyết Những lời thành khẩn rất dễ cho chàng kích động Nghe Lý Trại Hồng nói thế Chàng cảm thấy mắt cay, mũi nhột Nhưng chàng không còn thời giờ để biểu hiện một ý niệm nào để đáp lại tiếng nói chí tình của Lý Trại Hồng. Bởi bên cánh đối lập, tạ linh dẫn đã bắt đầu hoạt động. chẳng lập tức chuẩn bị tinh thần chật chờ ứng chiến. Lý Trại Hồng cười nhẹ nói, Công tử không cần phải khẩn trương, ta chắc chắn là tạ linh dẫn chẳng dám tự mình xuất trận đối đầu nếu y dám liều mạng như vậy. Thì đâu còn là một tay đại gian đại trá nữa. quan Sơn Nguyệt giật mình nói, Y không dám xuất đầu đối trận, Chẳng lẽ Y có mưu mô, mô gì khác? Lý Trại Hồng miễn cười nói, Y có mưu mô, mô gì mặc Y, Chúng ta không nên lo. Dù cho Y và bọn Tây Môn Vô Diệm, Tây Nhạc Ma Thần, Và Bắc Mang Quỷ Sứ, Có dùng lối xuất thủ đồng loạt, Chúng cũng chẳng chống nổi thành kiếm bạch hồng của công tử đâu. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói, Tài hạ không sợ chúng liên thủ, Bởi bên cạnh chúng ta, Chẳng phải thiếu người tài giỏi, Đừng nói chi đến những người khác, Chỉ cần tiên tử, Liễu tiên tử, Nhàn du nhất Âu, Khổ hải từ hàng hiệp lực thôi, Chúng cũng khó thủ thắng rồi, Lý Trại Hồng lên tiếng thối, Nhưng như ta đã nói, Hạ lên giận vốn là một tai gian trá, Chẳng khi nào y dại dột suốt trận ồ ác, Là một cuộc liều lĩnh như vậy Ý muốn làm gì cũng suy nghĩ chín chắn Có nắm được cái cớ tất thắng y mới làm Có thể là y sẽ gọi đến kẻ nào đó Khiêu chiến công tử Quang sư Nguyệt hừ một tiếng Đến y mà tại Hạ còn không ngán Thì một kẻ nào khác Có nghĩa lý gì đối với tại Hạ chứ Lý Trại Hồng lắc đầu nói Kẻ đó không giống bốc thượng xuân đâu Công tử đừng nên khinh thường Hốn chì y sẽ kêu gọi đến nhiều người mà mỗi người có thể cầm cử với công tử ít nhất 30 triệu Dù công tử có thắng tất cả qua cuộc chiến xa lung đó, công tử phải tiêu hao rất nhiều chân lực. Đến lúc đó thì chấn tạ linh dận mới xuất trận lấy cái khỏe chống lại cái mệt của công tử. qua Sơn Nguyệt thoáng giật mình. Lý Trại Hồng lại lên tiếng nói tiếc. Thành kiếm Bạch Hồng đành là có quy lực phi thường. Xong khi công tử quá lao nhọc, chân khí không còn dồi dào nữa, khí thế pháp huy sẽ kém giảm công hiệu. Liệu y ảo chen lời vào, chẳng quan hệ sư tỷ à, nếu có kẻ nào khác ngoài tạ linh dận xuất chiến thì chúng ta đừng để quang công tử phải ứng phó. Chúng ta sẽ thay phiền nhau mỗi người chận một địch nhân, như vậy quang công tử vẫn giữ được chân lực nguyên vẹn chờ đối phó với tạ linh dận. Lý Trại Hồng cười nhẹ nói, Sự mụi nghĩ được như vậy, đương nhiên tạ linh dận cũng nghĩ ra được như sự muội Mình lo ngại là cái lý do của tạ linh dận đưa ra. Với lý do đó, chỉ có mỗi một mình quan công tử xuất chiêu thôi, chẳng một ai khác thay thế được. Ngù thờ dám quả quyết là y sẽ nại ra một cái cớ nào đó, và vì dinh dự mà quan công tử chẳng thể khước từ. quan Sơn Nguyệt trầm ngâm suy si tư về lời nói của Lý Trại hậu Bên kia thiên tệ ma quân Kỳ Hảo hú giọng một tiếng dài. Từ phía sau lưng hắn, một con lạc đà lông đen bước tới. Trên lưng con lạc đà có ngọn trường mâu bằng kim cương. Kỳ Hảo nhảy lên lưng con lạc đà chụp ngọn trường mâu khoa một vòng rồi hát lớn. Hoàng Sơn Nguyệt, hãy ra đây đối địch với ta. Hôm nay là ngày thanh toán vấn đề giữa phi đà lĩnh và minh đà lĩnh. Đúng như lời của Lý Trại Hồng vừa nói. Với lý do khiều chiến đó Còn ai thay thế quan Sơn Nguyệt đối địch với kỳ hạo được chăng Lý Trại Hồng mỉm cười nhìn liễu y ảo Rồi nhìn quan Sơn Nguyệt thốt Thấy chưa ta nói có sai đâu Thử hỏi ai có tư cách đối phó với kỳ hạo nếu không là quan Công Tử Như thế này đấu pháp xa luân chiến khó tránh được rồi đó Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút Bỗng chàng hú giọng lên một tiếng Minh Đà từ xa cất gió chạy tới Trên lưng nó có một chiếc độc cước kim thần. Quang Sơn Nguyệt chụp lấy kim thần nhảy lên minh đà bất cười ha hả? Phải đó, ta nên nhân dịp này dứt khoát những gì còn động lại giữa chúng ta kỳ hảo à. Kỳ hảo hấp tấp thốt. Không, ta không muốn ngươi dùng gió khí nào khác. Ta chỉ mong ngươi lãnh giáo kiếm pháp của ngươi thôi. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Minh đà lĩnh thành danh trên giang hồ toàn bằng một minh đà và kim thần. Thì chẳng có lý do gì ta rời hai vật đó Khi cần báo vệ Minh Đà lệnh Thành kiếm của ta dù có sát bén Xong chẳng phải là vật dành đối phó với người Y Hảo không còn bắt bẻ gì được nữa Đành cắn răng, dục hát đà lướt tới Hẳn dùng tay phóng ngọn trường mau sang địch Quang Sơn Nguyệt lập tức quét kim thần đón chận Một tiếng chạm gian lên sông phương cùng bị chấn động Quang Sơn Nguyệt thầm kinh hãi Không tưởng là kỳ hảo, có công lực thâm hậu đến như vậy. Nhưng chàng đâu chịu kém. Liền theo đó, chàng lấy lại tinh thần, dung mạnh kim thần, đánh luôn trọn 18 tám chiêu tuyệt học. Khí thế của chàng ào ào như cuồng phong bão tố, cuốn đi mạnh không tự nổi. Kỳ hảo không nao núng, điểm phớt một nụ cười. Tùy Quang Sơn Nguyệt không sử dụng kiếm, hắn có phần nào thất vọng. Nhưng chẳng vì thế mà hắn xúc giảm phần dũng mảnh. Hắn vũ lộng trường mâu, ngàn nhiên nghìn chiến. Hoàng Sơn Nguyệt đánh đủ 18 tám chiêu kim thần. Xong chẳng làm sao áp đảo đường mâu lợi hại của kỳ hạo. Tự nhiên chàng phải kinh dĩ phi thường. Càng kinh dĩ, chàng càng khẩn cấp. ai cuộc trường nào phải chỉ có mỗi mình kỳ hạo đâu. Nếu không hạ hắn gấp thì cuộc đấu sẽ kéo dài. Chàng sát tiêu hao chân lực. Còn sức lực đâu nữa mà giao đấu với những kẻ khác. Mà kẻ cuối cùng chắc chắn là tạ linh dẫn. Vào lúc cuối cùng là lúc chàng đã kiệt quệ. Chàng hét lên một tiếng, dung kim thần dùng dục. Một tiếng chạm gian lên, kim thần đánh gái trường mâu. Nhưng kim thần cũng tuột tay của quan Sơn Nguyệt mà bại đi. Gái mâu kỳ hạo phải hải hùng. Xong nhìn thấy quan Sơn Nguyệt tay không, hắn trấn đỉnh lại tinh thần này. Điểm một nụ cười lạnh chui mau hắn còn nắm giữ Đoạn mau gãy Hắn nhanh tay chụp Rồi dùng cả hai đoạn công tới Hoàng Sơn Nguyệt đã sai lầm Trong một dự tính Mà thành ra phải lâm vào cảnh chí nguy Chàng định dẫn dụng toàn lực Bình xanh dung chiếc kim thần độc cước Đánh bai ngọn trường mâu của kỳ hạo Thân dốc của chàng cường tráng Giả dĩ công lực Hùng hậu so với kỳ hạo Chàng thấy mình phải Có khí lực hơn nhiều Ngờ đâu kỳ hạo tuy nhỏ dốc hơn Xong công lực của hắn vẫn hùng hậu chẳng kém Tuy chàng đánh gái trường mau Ngược lại chiếc kim thần Cũng ruột tay mà bay đi Để bây giờ kỳ hạo Dùng lại đoạn mau đó Một đâm một đập Cả hai đoạn cùng giúp đi Đương nhiên phải nhanh Chàng làm sao trước thấy công của địch đây Trong khi tay của chàng Chẳng có một tất sắc nào Những người đặt kỳ vọng nơi chàng Dù còn tin tưởng nơi chàng cũng phải rợn mình Đành rằng hai đoạn mâu đó của kỳ hảo Không thể làm cho quan Sơn Nguyệt phải chết Nhưng sự tình nào phải chỉ dừng ở một kỳ Hạo mà thôi Kỳ hảo bất quá là một tên tướng sung trận lót đường Cho vị chủ sói phát xuất để lo lượng công lực của đối phương Để làm giảm bớt công lực của địch khởi đầu cho một cuộc chiến xa luôn Thế mà chàng không thắng được Thì còn mong gì giao thủ với vị chủ xoái của cánh đối lập Nhất là lúc đó Thì chàng đã kiệt quệ lắm rồi Qua cuộc chiến lưng xa Nếu chàng không thắng nổi kỳ hào Và thắng nhanh chóng Thì cục diện hôm nay sẽ kết thúc Với cái thảm bại của bọn Lý Trại học Và cái thảm bại đó sẽ tạo thành sự diệt dông của toàn thể đồng đạo Bên ngoài phe của chàng lo ngại như thế Bên trong cuộc chiến chàng cũng lo ngại như thế Chàng tự hỏi làm cách nào dùng tay không mà đối phó với kỳ hạo Chẳng lẽ chàng rút thanh kiếm ở bên mình ra Thanh kiếm đó chỉ dành đối phó duy nhất với tạ linh dẫn mà thôi Kiếm pháp đại là chỉ có 7 chiều Nếu mang ra dùng một chiều hạ được kỳ hạo rồi Chỉ còn lại 6 chiều Như vậy thì vô hình trung tạ linh dẫn có lợi Chàng tạo cái lợi cho tạ linh dẫn Bởi y đã thấy kiếm rồi Thì chàng còn đánh bất ngờ làm sao được nữa Ả Linh Dân sẽ nghĩ ra phương pháp quá giải chiêu kiến, còn sáu chiêu sao bằng còn đủ cả bảy chiêu. Trong khi chàng đắng đo thì kỳ hạo không để mất một phút giây nào, hắn dùng tay, đoạn mâu nhọn đâm, đoạn mâu tà đầu, một đâm ngang, một từ trên đập xuống. Cả hai đoạn mâu chỉ còn cách Quang Sơn Nguyệt một thất, cho đến bây giờ thì Quang Sơn Nguyệt mới nghĩ ra cách quá giải thế công của địch. Mà chẳng cần dùng đến thanh kiếm bạch hậu Ép hai gói vào không con lạc đà Chàng khẽ nhúng mình Chàng lấy đà giọt thẳng lên cao Đồng thời dựng đứng một bàn chân Dùng mũi dài đá vào đoạn mâu dưới Đoạn mâu đó bị hất mạnh lên Trong khi đoạn mâu đập mạnh xuống Hai đoạn mâu chạm vào nhau Một tiếng bóp vàng lên Lửa bắn tung tỏe Mâu cổ hắn chạm vào mâu Cũng của hắn luôn Ngọn trên do công lực của hắn dán xuống, ngọn dưới do công của quan Sơn Nguyệt hất lên. Hai kinh lực chạm vào nhau, kỳ hạo không tài nào kèm giữ hai ngón vũ khí bất thường đó. Hai đoạn mâu bay đi, hổ khẩu tai của hắn tê buốc Quá giải xong thế công của địch, quan Sơn Nguyệt dùng thiên cân trùy đáp xuống lưng con lạc đà, bất cười ha hả buông giọng ngạo nghể khích kỳ hạo. Bình sinh ta chưa từng thấy Một người tự dùng vũ khí của chính mình Kích lại mình Quá dạy một vũ khí khác của mình Đấu pháp đó nghĩ cũng hoàng một đó Nếu ta sớm biết được như vậy Thì ta có cần suốt chẳng làm gì Cứ để một mình ngươi tự giao đấu với người xem cho vui Đã đánh hụt được Lại mất vũ khí Ngoài ra còn bị ê ẩm cả hai tay Dù ai ở trong trường hợp của kỳ hạo cũng phải thẹn Phải tức Phải hận mà lồng lên hét la gian dội. Nhưng kỳ hạo lại giữ được bình tĩnh như thường. Nhìn hổ khẩu tai rướng máu. Máu từ từ rịnh thành giọt rơi xuống. Hắn lạnh lùng thốt. Đừng dùng xảo ngôn mà chê giấu sự thất thế. Cái bại sẽ đến với người trong phút giây đây thôi. họ quan kia, hôm nay người không hi vọng gì thoát khỏi tay ta đâu. quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Người muốn kết thúc cuộc đấu gấp. Dù ngươi không muốn Chính ta đây cũng cần phải hạ sát ngươi ngay Tuy nhiên giao đấu tay Không thì chẳng có thú vị gì Mà cho ngươi nhặt cây Vũ khí vô dụng kia Thì hai tay ngươi thọ thương Cũng trở thành vô dụng nốt Như vậy làm gì ngươi chiếm được Tiện nghi mà mạm võ ta Kỳ hạo biểu mồi nói thấy ngươi muốn chúng ta phải giao đấu như thế nào Vậy phần ta nhất định Là ta không nhặt hai đoạn thương đó đâu Mà ta cũng sẽ dứt khoát hôm nay trường hợp của phi đà lệnh và minh đà lĩnh. Vậy người đưa ra một đề nghị đi. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Giả như ta nhặt chiếc độc cước kim thận, thấy người có dùng tay không mà đối phó không? Kỳ hào lên tiếng đáp. Được hết ta cho người biết là chẳng bao giờ ta xuống lưng con lạc đà. Thì không thể có chuyện ta nhặt hai đoạn màu đó dùng làm vũ khí. Ta đã nói với ngươi, cuộc đấu hôm nay phải kết thúc minh bạch với sự một mất một còn của đôi bên. Và chỉ khi nào ta bị ngươi đánh rơi xuống lưng con lạc đà, thì ta mới bằng lòng thủ tiêu phi đà lĩnh. Còn như ta có giao đấu với ngươi bằng tay không hay bằng vũ khí nào, thì ngươi cứ nhìn nơi lưng của ta đây thì sẽ rõ. nơi đó có một chui kiếm ló khỏi đầu dài. Đúng lúc Hoàng Sơn Nguyệt nhìn sang thì kỳ hảo cũng vừa hoành tay chụp chui kiếm rút ra khỏi võ. Thành kim sáng lạ lùng. Những tuy chớp do sự phản chiếu của Dương Quang làm loa mắt của những người đứng xung quanh. Hắn dùng đến kiếm. hiển nhiên là hắn định bức quan sơn nguyệt phải dùng đến kiếm đối phó. Suy nghĩ một chút, chàng thúc giục con lạc đà tiến về phía chiếc kim thần rơi. Cuối mình xuống nhặt nó cầm tay. Đoạn quay con lạc đà trở lại đối diện cùng với kỳ hạo. Lên tiếng thốt. Được rồi. Ngươi muốn kết thúc trường hợp của chúng ta thì cứ sức thủ đi. Kỳ Hạo không tưởng là Quan Sơn Nguyệt có thể hành động như vậy, y trố mắt nhìn chàng một chút đoạn lên tiếng hỏi: "Da mặt của ngươi dài đến độ chẳng biết thẹn là gì à?" Quan Sơn Nguyệt thản nhiên để một nụ cười. "Hôm nay là hai lệnh tranh chấp với nhau, Minh Đà chống với Phi Đà mà Minh Đà lệnh thành danh trên chốn giang hồ toàn bằng chiếc kim thần." Thì trong bất cứ trường hợp nào Cần phải bảo trì danh dự của Minh Đà Ta cũng phải dùng đến kim thần Điều đó rất hợp đạo lý Có gì khiến ta phải hổ thẹn Thì Hảo sửng sợ Hắn không ngờ Quang Sơ Nguyệt còn dùng đến kim thần Trong khi hắn phải dùng kiếm Bây giờ Quang Sơ Nguyệt nêu một lý do chính đáng Với lý do đó chàng nhặt kim thần là đúng Chẳng hề sợ ai chỉ trích Như vậy là hắn chưa đánh, đã thấy thất thế rồi. Bởi kiếm là vật nhẹ, Kim thần là vật nặng. Kiếm làm sao đỡ nổi Kim thần. Kiếm hữu dụng là khi nào địch kém thế hoặc địch cũng dùng kiếm. Chứ địch là kẻ đồng tài, trên tài thì hắn mong gì thủ thắng khi địch ưu thế với một vũ khí nặng cân hơn mình. Phía sau kỳ hào, tạ linh dẫn cười lạnh gọi hắn. Kỳ hào trở lại đây! Nếu Minh Đà lệnh thành danh nhờ thủ đoạn đó thì người chưa phải là địch thủ của đối phương, người không thể tiếp tục cuộc tranh chấp. Giọng nói đã mỉa mai chua chát, lời nói lại bén nhọn, ai nghe cũng phải khó chịu vô cùng, hủng hồ kẻ đương cuộc lại là kỳ hảo. Nhưng hắn làm sao cãi lệnh Tạ Linh giận được, hắn lấy chiếc Minh Đà lệnh trong mình ra, chiếc Minh Đà lệnh mà Quan Sơn Nguyệt đã trao cho hắn trước kia để ước hội Ngài giao đấu. Hắn nhổ vào một bãi nước bọt trên mặt chiếc lệnh bài, đọn ghim nó vào mũi kiếm. Hắn đưa kiếm tới bảo với Hoàng Sơn Nguyệt. Hoàng lại cho người đó, cái vật làm cho Minh Đà lệnh chủ quang Vinh trên giang hồ, thì lệnh chủ của nó giữ mà làm bảo vật đi. Thu chiếc lệnh bài trở về, Hoàng Sơn Nguyệt vô cùng phẫn nộ trước thái độ khinh miệt của kỳ hạo. Tử chỉ của kỳ hạo lăng nhục chàng rõ rệt. Người ngoài mà trông thấy cũng phải quất thay cho chàng. Nhưng trong trường hợp này chàng giữ bình tĩnh hơn và cứ mỗi việc bất bình là một phát tác. Bởi sao kỳ hạo còn có những người khác sẽ trọng thực hiện chiến xa luôn để mà cuối cùng tạ linh giận xuất hiện lấy khỏe đánh mệt. Chàng có ngu dại gì mà phí phạm sức khỏe của mình lại tức giận cho mất tinh thần. Thẳng nhiên chàng lao chiếc lệnh bài Rồi bỏ vào áo. Đoạn chàng khẽ buông tiếng thở dài rồi thốt. a Linh giận. Dù cho ngươi dùng trăm phương ngàn kế. Nhất định là ta không mó đến thanh kiếm bạch hậu. Bởi nó là vật dành cho ngươi. Chỉ khi nào ngươi xuất trận thì nó mới lại ra khỏi vỏ. a Linh giận thoáng giật mình. Nếu quang sơ Nguyệt giữ đúng lời nói thì cái mưu độ của y cầm như đã bị quỷ diệt ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên y chưa tin. Là chàng thừa bản lĩnh đối phó với một chuỗi người do y sắp xếp Mà chẳng cần dùng đến thanh kiếm đó Y đưa mắt qua một bên rồi ngầm ra hiệu Một người dẫn y phục đen mặt bao kính bước ra cục trường Sau đó cất giọng khàng khàng gọi quan Sơn Nguyệt Tiểu tử hộ quan Nếu ta khiêu chiến với ngươi Thì ngươi sẽ đối phó với ta bằng phương pháp nào đây Quang Sơn Nguyệt nhìn qua con người đó rồi lãnh lùng đáp Ta cự tuyệt Không khi nào ta chấp nhận giao thủ với ngươi. Người đó chính là Bác Mang Quỷ Sứ lại bật cười khàn khàn. <cười> không ngờ hoàng hạ tán nhân lại thu nạp một tầng Hắn khất tưởng sòng hoàng không nào nốn, chàng cười lạnh rồi đáp, ngươi cho rằng ta khiếp sợ không dám nhận lời giao đấu với ngươi? Bác Mang Quỷ Sứ một tiếng. Thế cái thái độ của ngươi còn có một giải thích nào khác nữa không? Quang Sơn Nguyệt bật cười ha hả? Người bất quá chỉ là một gã đứng đầu quỷ bản. Đề dị của ngươi còn thấp kém dưới xa thiên tầy ma quân kỳ hảo. Đã không làm gì nổi ta. Liệu ngươi có tài năng gì mà phải làm cho ta khiếp sợ? Ta nghĩ trước khi nói câu như vậy, ngươi nên biết thẹn. Và nếu biết thẹn thì cầm cái miệng lại thì hơn. Bác mang quỷ sứ nổi giận nói. Nhưng ngươi cự tuyệt vì lý do gì? Quang Sơn Nguyệt cười lạnh. Hả? ta nói ngươi đứng đầu bảng là nói tầng người đó thôi. Bất quá Kỳ cho ngươi điều khiển một ban nào đó trong bảng, không hơn không kém. Ngươi đừng tưởng qua sự chọn lựa của Kỳ Hạo lại cho mình là siêu việt tài năng, hoặc ngang hoặc trên Kỳ Hạo, rồi ngươi hởm mình mà đòi giao đấu với người đã thắng lãnh tụ của ngươi. Ngươi hỏi lý do, cái lý do rất đơn giản. Lý do đó là vấn đề thân phận. Ta là người thừa kế gia sư. Tùng Long Hoa hội. Gia sư của ta có thân phận gì? Là ta có thân phận đó, ngươi không xứng đáng đối trận với ta." Bắc Ngoan quý sư càng sôi so giận hét tỏ, "Long Hoa hội là cái quái gì? Long Hoa hội đã giải tán rồi, ngươi còn dựa vào nó mà sưng thân phận à?" Giang cười nhẹ. <cười> "Cũng có lý, nhưng ta đường đường chính chính như thế này, lại đi đồng thổ với một kẻ chẳng dám để lộ mặt mà với người đời hay sao?" Người cũng biết chứ, chỉ có những tên đê tiện mới giấu mặt thật, ta đâu có thể giàu đối với kẻ đê tiện. Bắt mang quỹ sứ so dẫn cực độ, hắn hét lên một tiếng nhãi giọt tới, đồng thời dương cả hai tay xòe đủ 10 ngón tay trắng nhợt, chụp thẳng vào mặt của quan Sơn Nguyệt. quan Sơn Nguyệt biểu môi khinh thường, chàng không cần làm một cử động nào cả, nhưng Minh đã lệnh thú, tự nó đã đối phó với địch thay chàng. Nó không xuất thủ mà lại xuất cướp, nó không đá địch nhân, chỉ nhảy sang một bên tránh cái chụp của bác mang quỷ sứ. Chụp hụt địch, khi nào bác mang quỷ sứ lại bỏ cuộc, hắn xoay mình nhào theo luôn. Nhưng một bóng người xám xám đã lướt tới trận đường của hắn, bóng đó chính là khổ hải từ hàng. Lão ung dung thốt, hoàng công tử không muốn giao đấu với ngươi thì ngươi hãy trở về chỗ đi. Bác mang quỹ sứ nổi giận. Lão Hòa thương. Ngươi có cút ngài hay không. Thì báo cho người biết. Tới đây không ai cần sự có mặt của ngươi. Không hãy từ hạng chính xác lại nói. Nếu người phóng túng hùng hằng. Bần tăng sẽ can thiệp. Đó là lẽ tự nhiên. Ngươi cần động thủ. Bần tăng sẵn sàng hầu tiếp ngươi. Bác mang quỹ sứ chợt đổi giọng. Việc của ta với hoàng tiểu tử. Lão trọng người cứ sòng phương giải quyết với nhau Đừng can thiệp làm gì người không được chen vào Ta nói rõ cho người biết như vậy đó Khổ hải tự hàn trầm gương mặt nói tại sao Bỗng bác mang quỷ sứ đưa tay Giật chiếc khăn che bao mặt xuống Chiếc khăn rơi xuống cuốn theo Suối tóc dài đen mưa Suối tóc bao quanh một khuôn mặt trắng nhợt Hiển nhiên người đó là một nữ nhân Nữ nhân cao giọng Bảo khổ hải tự hàn Tại sao ngươi cứ hỏi thằng tiểu tử Hồ Quang đi thì sẽ rõ. Bắc Hải Từ Hàn giật mình. Ngươi, ngươi chẳng phải là Bát Mang Quỷ sứ? Tây Môn Vô Diệm cười lạnh. Bát Mang không tuân lệnh vô, ta đã xuất thủ trừng trị rồi. A chỉ định nàng thay thế thiết tưởng phàm các vũ diệt của quỷ bàn, ta có quyền đến đoạt tất cả chứ. Cổ Hải Từ Hàn cau mày nói, đành là thế, Xong ít nhất người cũng thông trì qua đại hội Tây Môn Vô Diệm biểu mồi nói Nếu quy luật của Long hoa hội còn hiệu lực Thì việc làm của ta là bất hợp pháp Xong theo diễn tiến sự tình Thì ta nghĩ sự thông trì đòi hỏi cho Cũng chẳng có cần thiết gì nữa Khổ hải từ hàng thật sự sửng sốt Trước sự xuất hiện của nữ nhân này quan Sơn Nguyệt Từ trên lưng con lạc đà Nhảy xuống đến gần khổ hải từ hàng rồi thốt Đại sư nên tránh sang một bên đi. Nàng ấy nói đúng đó. Việc này chỉ có mỗi một mình tại hạ có tư cách giải quyết mà thôi. Chẳng ai thay thế được. Khổ hải tự hàng do dự. Quang sư Nguyệt tiếp lời. Nàng ấy tên gọi là Khổng Linh Linh. Phụ thân của nàng chết dưới tay của tại hạ. Khổ hải tự hàng giật mình lực nữa. Nếu như vậy thì bần tăng không tiện can thiệp rồi. Lão ôn lùi về phía hậu. Khổng Linh Linh nhìn sừng sửng Quang Sơn Nguyệt Bây giờ thì ngươi không còn cự tuyệt động thủ với ta chứ Quang Sơn Nguyệt trầm giọng nói Tùy phụ thân của ngươi chết là hợp đạo lý Tùy cái chết đó chẳng do ta hoàn toàn chịu trách nhiệm Sông phụ thù là điều quan trọng nhất của con người Ta chấp nhận dành cho ngươi một cơ hội bài tỏ hiếu tâm đối với đấng sinh thầm Khổng Linh Linh hừ một tiếng Giả như ta bắt buộc ngươi phải dùng thanh kiếm bạch hồng giao đấu với ta thì ngươi nghĩ sao?" Ta xem người trầm ngâm giây phút, một lúc sau chàng hướng qua tạ lên giận rồi thốt: "Ngươi có cái thủ đoạn lắm đó, tù là tôn giả. Cái biện pháp của ngươi chung quy rồi cũng buộc ta phải thi triển những đường kiếm bạch hạo." A lên giận đắc ý phi thường mà cười gian. Kỳ hạo sắc kiếm từ từ tiến tới cuộc trường Chừng như hắn định trao thanh kiếm hắn cho khổng linh linh. Nhưng khổng linh linh hoành tay trên đầu dai, nắm chui kiếm của nàng, theo nơi lưng rút ra khỏi vỏ. Ánh kiếm của nàng giống thanh kiếm của kỳ hạo như hai giọt nước. Quang Sơn Nguyệt quát lên. Ngươi còn trở lại đây làm gì? Kỳ hạo điếm một nụ cười hiểm độc nói. Nàng là vợ của ta, tình chồng vợ đương nhiên là phải đậm đà thì việc của vợ phải là việc của chồng và ngược lại. Hỗn Trì là con rể, ta cũng phải gánh một phần trọng trách cái chuyện báo thù cho Nhạc trưởng. Ngươi từng tự hào là trọng đạo nghĩa, lại đi hỏi ta một câu nớ ngẩn như vậy được sao chứ? Thì ra hắn trở lại cuộc trường chẳng phải để trao kiếm cho Khổng Linh Linh mà chính là để tham gia cuộc chiến tiếp trợ giúp vợ hắn. Hoa Sơn Nguyệt dù bất mãn, song cũng phải nhìn nhận hắn có đạo lý. Chàng giữ tâm bình tĩnh rồi cười lạnh thốt. Cũng được, ta chấp nhận cả vợ chồng ngươi, cả hai cứ vào đi. Chàng lùi lại cạnh con lạc đà, đặt chiếc kim thần trên yên của nó, sau đó nắm chui kiếm rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm ngân lên một tiếng dài, kiếm quang chớp sáng. Kiếm khí tỏa rỡ người, đúng là một thanh kiếm báo, chưa dung lên đã khiếp đám mọi người ở đó rồi. Ai cục trường ai ai cũng buông tiếng thở dài, ngán cái khí sắc của một thanh kiếm thân. Ai cục chiến kỳ hạo và khổng linh linh không tránh khỏi chột dạ. Đồi kiếm của vợ chồng giống là báo kiếm sắc lạnh phi thường, sòng trước thanh bạch hồng kiếm, thì hào quang của hai thanh kiếm đó tàn biến mất, chẳng khác nào ánh sao sáng mờ đi khi dần trăng tròn xuất hiện trên không trùng. Có một thanh kiếm báo là nắm được cái thế ưu, Tuy nhiên muốn phát quy ưu thế đó Cần phải có một kiếm thuộc tinh gì Kỳ hạo già khổng linh lên tin tưởng nơi tài nghệ của họ Nên chưa đến nỗi thất vọng Cả hai cùng thủ thế Tài giữ kiếm quyết Chân đứng theo bộ vị thất tinh Cái tư thế đó đúng là kiếm pháp của tù lạ Quang Sơ Nguyệt không khỏi giật mình Chẳng nghĩ bọn này đã biết kiếm pháp tu la Như vậy chúng đã lợi hại lắm rồi Do đó chàng cũng chẳng dám kinh thường Ngân trọng thần sắc giới bị chặt chẽ Chàng phải phục tạ linh giận Có cái cờ trí hơn người Chẳng những y nghĩ ra được phương pháp Bức chàng phải dũng đến kiếm Chẳng những thế y còn có cách Bắt buộc chàng phải thi triển luôn Cả kiếm pháp đại la Bởi chống với kiếm pháp tu la Chàng chẳng còn cách nào khác hơn Là phải đem kiếm pháp đại la ra Mà ứng dụng Thi triển đại la kiếm pháp Chàng dù có thắng được vợ chồng kỳ Hạo Cũng chẳng thành vấn đề Vấn đề là ở chỗ tạ linh giận Sẽ nhìn vào những chiêu thức của chàng Rồi nghiên cứu cách quá giải Đến lúc chàng chánh thức vào đấu giới ý Thì tuyệt học của chàng mất hẳn hiệu dụng Muốn mong muốn Chính giới dụng ý đó Tạ linh dận mời đem tu là kiếm pháp Truyền thủ cho khổng linh linh Sông phương ngân thẳng chờ đợi Bởi chưa bên nào chịu xuất thủ trước Và dĩ nhiên Chẳng bao giờ Quang Sơn Nguyệt chịu tấn công đầu tiên Dù có phải chờ vợ chồng của kỳ hào sức thủ Chờ đến bao lâu cũng phải chờ Bỗng từ phía sầu có tiếng quát to hải khoan, song phương chờ một chút Phía hậu là hậu phương của quan Sơn Nguyệt Và người quát lên chính là Liễu y Ảo Nàng lướt tới cạnh quan Sơn Nguyệt Tai của nàng cầm một thanh trường kiếm nàng thốt Lấy hai đấu một thì bất công Dùng đông toàn áp đảo ích là một điều đại kỵ trên giang hồ Để có sự công bằng ta tình nguyện chia bớt một địch thổn với quan tướng công Sự can thiệp đột ngột của liễu y ảo làm cho tạ linh dẫn giật mình Thần sắc của y biến đổi ngay Lấy lại bình tĩnh sau phút giây sửng sốt y kiều lên Sư mụi làm cái gì vậy Liễu y ảo cười nhẹ nói Tham gia nhiệt náo chứ còn làm gì nữa Nàng nhìn thoáng qua Quang Sơn Nguyệt đoạn tiếp lợi luật Với lại ta có chủ ý là muốn giúp Quang tướng công Dành trọn vẹn kiếm pháp Đại La chờ ngươi Chỉ khi nào ngươi xuất hiện tại cuộc chiến Thì kiếm pháp đó mới được thi triển Tạ Linh giận mẻ mai nói Người ta là chồng là vợ với nhau Người ta liên thủ là hợp lý Còn sư muội tham gia cuộc chiến với danh nghĩa gì chứ Lưu y ảo thoáng lộ rẻ sắc mặt Gượng đứng rồi đáp lệ Họ là vợ chồng Họ liên thủ là hợp lý Chứ ta đây tham gia cuộc chiến không hợp lý sao Cho người biết Ta là vị hôn thê của Quang Công Tử Chính là Đại Sư tỷ Đã hứa tác thành cho ta với Quang Công Tử đâu Quang Sơn Nguyệt hấp tắt gọi nàng Liễu tiên tử thiếu gì cách đáp lợi Sao tiên tử lại đùa như vậy Đáng lẽ Quang Sơn Nguyệt nín lặng là hơn Cứ giờ như sự thể đã được quyết định như vậy rồi Cho qua cái trường hợp này Nhưng chàng lại là thanh minh giữa thập một sở thị. Sự thanh minh đó làm cho sở y ảo đứng chân mình ra trơ trẻn cực độ. Nàng biến sắc, giọng rung rung nói. Quý thính giả thân mến, Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hồn phần thứ 24, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần thứ 25 trong chương trình kế tiếp chân vũ sinh tạm biệt